Càng ngày, Phương càng nói chuyện với sếp nhiều hơn, sở cô phát hiện ra sếp là người rất vui tính và có cách nói chuyện khiến cô quỷ nghi ngả. Hết giờ làm việc, cô và sếp thường trò chuyện rất nhiều với công việc, kèm theo đó là mấy câu đùa thú vị làm Phương tạo quên đi cuộc sống nhạt nhẽo ở nhà chồng. Toàn thì cũng vẫn quan tâm tới cô ở mức độ cho phép, anh thường mang cho cô ít đồ ăn vào buổi trưa hay gọi điện chỉ để nhắc Phương chú ý giữ gìn sức khỏe, Phương cũng không có thời gian mà gặp anh nhiều như trước. Chồng cô thì dạo này đi đêm nhiều hơn. Có một lần cô gọi điện còn tắt máy. Tới tận sáng hôm sau mới mò về tắm rửa để đi làm. Nó là điện thoại hết pin không mang theo sạc. Cô chợt nhớ tới người bạn mình cũng có bầu. Chồng bạn chăm bạn mà thấy phát thềm. Có đôi khi nửa đêm, chuột rút không ngủ được. Phương mới quay sang nhờ Thành bóc hộ con chuột cho đỡ tức chân. Chưa còn bình thường, anh cũng chẳng để tâm Phương thèm gì hay ăn gì. Cũng có lúc, Phương đưa tay Thành đặt lên bụng mình xem con đạp. Anh cũng có vẻ vui vui một lát rồi lại thôi Và nhiều khi chợt nhớ Phương quay sang ôm ngang lưng thành Để nhớ mùi thơm thơm nước hoa anh dùng Thì bị gạt tay ra với giọng nói Để anh ngủ mai đi làm Phương bị thiếu canxi nên mới bị chuột rút Giờ chế độ ăn của cô cần bổ sung Nhiều canxi và uống sữa Cực hình đối với cô Mà trước một lần thành pha súc vợ Hay động viên vợ uống Ngược lại toàn thì thường xuyên động viên cô Dẫn dình sức khỏe cho mình, cho con 3-7 tuần Phương bị một cơn sốt Em bé đòi ra sớm Sau 14 tiếng vất vã Em bé cũng ra đời Con gái cô chỉ nặng có 2 cân tư Vì thiếu tháng mà cô lại bị sốt Nên em bé bị sụt trước khi sinh Vậy là không được gặp con ngay sau khi sinh Do em bé cần vào lồng ấp bên Khoa Nhi Để kiểm tra sức khỏe Cô cũng mệt mỏi vì vừa sinh Rồi lại tiêm, lại truyền Không có con ở bên nên cô càng buồn Thành ở qua đêm chung vợ cùng mẹ vợ Nhìn mọi người có con nằm bên còn mình Cô nhớ lại có thời gian có bầu cả nhà chẳng ai quan tâm ngoài mẹ cô nhưng cô cũng không thể ở bên mẹ mà phải ở bên những con người vô cảm Cô buồn, cũng ăn uống kém hẳn Từ khi có bầu tới lúc sinh cô chỉ lên có 9kg Người cũng vẫn bé nhỏ như thường Cô thấy thương con mình bé bỏng Hai hôm sau, cô y tá chạy vào thông báo bên Khoa Nhi đón em bé về Phương vui lắm Cô bám vào tường tất tản lao theo Người vẫn còn đau ê e ẩm Thành có vẻ quan tâm tới Phương một chút nhưng giữa hai vợ chồng vẫn có sự ngại ngùng, xa lạ. Em bé giống thành như lột, từ khuôn mặt, cái cảnh chân dài muốt, tất cả mọi người đều trùm trồ khi nhìn thấy bé. Mọi người ai cũng trêu cô là máy photocopy. Thời gian này, vậy là khá vui vẻ với cô. Thời gian chăm sóc con cũng khá là vất vả. Con cô bé nhỏ quá, sau 5 ngày ở bệnh viện, mẹ con cô được xuất hiện về nhà. Những ngày đầu thì mọi người cũng quan tâm cô chưa đáo lắm. Nhưng rồi, sự cố khủng khiếp đã xảy ra với cô. Ngày con gái cô được 18 ngày. Thành cầm điện thoại của cô đọc tin nhắn mặt anh trong lạnh như kem. Đêm xuống, em bé còn ngủ ngày cày đêm. Cả đêm em hùng như không ngủ. Phương đang ngồi vắt sữa cho con. Những ngày đầu, cô rất ít sữa. Nhưng sau khi được các cụ cho ăn một nồi chân giò hầm hạt sen với đu đủ xanh, cô lại quá nhiều sữa, thường phải vắt bớt ra để cho em bé uống dần. Sau đó, vì quá nhiều, Cô còn bị sốt sữa rồi nổi mẩn hết cả người. Nhớ ngày khó chịu, rồi thức đêm không được ngủ tròn giấc, làm cô gầy thẳng gầy khiêu. Bầu cũng gầy, mà sinh xong cô cũng gầy như vậy. Trước khi cô sinh, mẹ chồng đã tuyên bố thẳng thường. Mẹ bị đau lưng, không trông được con bé đâu, sau này rồi thì thuê người giúp việc đi. Vậy đấy, mẹ chồng cô chỉ giúp cơm nước, còn tất cả các việc còn lại là cô xử lý hết. Vậy là tốt lắm rồi. Dù sao đây cũng là chó ngựa duy nhất của bà lại mới ra đời cơ mà. Bà có thói quen thật là hay. Bà bảo đau lưng nên cũng không thể bế được cháu đâu. Nhưng thường xuyên vào phòng bế bế lên hoặc treo cháu cho em thức và khóc rồi lên bộ trả cho cô. Nhưng vấn đề chính kì kìa. Thành quay sang hỏi Phương Tình nhắn này là của ai? Phương ngạc nhiên trả lời Của mọi người thôi, chứ nhiều thế thì sao mà em nhớ hết được. Thành tát phương một cái, làm cô chóng váng rồi gào lên. Nhắn tin cho dai mà mày đông đưa thế này à? Thằng này là thằng nào? Thành dí sát cái điện thoại vào mặt Phương Phương đang xây mặt mày Nước mắt từ đâu cứ ảo ảo tuôn Cô chợt thấy đây là tin nhắn của sếp Cô chợt thấy đau xót quá Mà không nói được lời nào Chỉ ngồi thút thít khóc Tin nhắn này là của thằng nào? Tại sao nhắn tin cho dai mà mày ngọt ngào thế hả? Đây là tin nhắn của giám đốc em Người ta nói chuyện chứ có gì đâu mà anh lầm ầm lên Vợ của tao là tao cấm Không được vớ vẩn với người khác, đàn ông có đi đâu cũng về với vợ con, chứ loại đàn bà mà ra ngoài về chỉ có giết chồng thôi. Em cũng biết là anh ghen cùng khiếp sao? Trời ơi, em đang làm gì anh thế này hà Phương? Thành bật khóc. Phương quá ngạc nhiên, cô ấm ức khóc. Em có làm gì đâu mà anh nói thế vậy? Vậy những tin nhắn này là sao? Thì chỉ là những tin nhắn hỏi han thông thường thôi mà. Thông thường mà thế này à? Mà mùi mẫn thế này à? Con thế nào rồi em? Em bị sốt à, phải giữ gìn sức khỏe em ạ. Con có khỏe không em? Đây là con anh hay con nó hả em? Vừa nói, Thành lại tác thêm cho Phương một cái đau điếng. Cô ảnh khóc. Từ bé đến giờ, chưa từng một ai mảy mây chạm vào người cô. Có chuyện gì xảy ra thế này? Phương lặng lẽ đứng dậy. Cô đi ra ngoài, mở cổng, lao vào màn đêm đen. Thành chờ không thấy vợ đâu vội chạy ra. Cửa mở, Phương đã biến mất. Phương ra bờ sông. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Tầm này là gần 4 giờ sáng. Phía bên kia sông, người ta đã bắt đầu học trợ. Phương thấy xót xa cho mình quá. Cô định nhảy xuống, nhưng lại nghĩ tới đứa con đỏ hỏng vừa mới sinh. Mà những tin nhắn kia thì quá dễ gây hiểu lầm. Cô nói thì ai tin cô đây? Sao ông trời lại bắt cô rơi vào tình hình thế này đây? Phương trôi chát thần nghĩ. Giờ khi bản thân rơi vào tình thế này, bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu can đảm của cô đã trôi tuột đi đâu mất. Cô chỉ biết khóc. Cô bé tắc, ở nhà đang có một cuộc họp gia đình khẩn cấp, mẹ Phương đã được gọi sang, một đội quân tìm kiếm đã sẵn sàng đi tìm cô. Thành cũng đã nói sơ qua sự việc với mọi người, nhưng với vẻ đau xót của một ông chồng bị cắm sừng. Phương cô ngồi đau đớn vật vã ở bờ sông tới khi trời sáng thì cô ngừng khóc. Cô có hai ý định, hoặc cô sẽ để tới đêm rồi nhảy xuống cho nó xong hoặc đi thật xa, cô không muốn phải quay về mà đối diện với thực tế vũ phàng. Ai tin cô đây? Cô đã trở thành người thế nào đây? Một loại phụ nữ lăng loàn bán chồng nhắn tin cho giai à? Phương Thành Minh thế nào đây? Cô cũng chẳng trách xếp. Anh nhắn tin vậy, tất nhiên có phần hơi tình cảm, nhưng quả thật giữa họ, đâu có mối quan hệ nào qua giới hạn đâu. Phương không biết phải đối mặt với sự thật thế nào đây. Còn con gái cô thì qua bế bỏng, lần đầu tiên trong cuộc đời cô không tìm ra lối thoát cho mình. Tám giờ sáng, đội quân tìm kiếm thấy cô ngồi ủ rũ ở bờ sông gọi điện cho thành, thở vào nhẹ nhõm, anh vội chạy ra ngồi cạnh cô. Sao? Chưa biết đối phó thế nào nên ra đi ngồi à? Bắt đầu từ đây, những ngôn ngữ cay nghiệt đã xuất hiện. Phương không nói gì. Về nhà đi, có cả gia đình em ở đây đấy. Về rồi muốn gì thì xử lý, thế không thương con à? Con bé đang khóc ngần ngặt ở nhà vì không có sữa mẹ cái kìa. Nó không chịu uống sữa ngoài, hai bà rỗ mãi mà nó không có nín. Phương vội nhớ con gái. Lúc này, U mê cô công nhận thức rõ được điều gì. Thành đưa Phương lên xe trở về nhà, cô lên xe như người mất hồn. kể từ đây, đời cô đã dậy ra một trang khác. Phương về, mọi người đang ngồi dưới hết phòng khách chờ. Cô chẳng nói năng gì, đi lên gác với con gái. Sớm này bé đã ngủ sau một hồi khóc chán chê mà không chịu ăn sữa bột. Phương gõ má con, thấy thật tội nghiệp con quá. Vừa sinh ra đã phải gặp sóng gió rồi. Lớn mắt cô cứ lặng lẽ rơi. Phương tủi thân quá Mẹ chồng bước vào, mắng cô Mày ngu quá Tin nhắn tin nhau để làm gì Ăn vụng thì phải biết chùi mét chứ Thằng này nó điên lắm, mà sao lại ngu thế hả con Có chồng có con rồi Còn chuyện trò với thằng khác làm gì Vợ chồng chúng mày là mấy thân già này chết mất thôi Hết chuyện nọ đến chuyện kia Phương chẳng biết nói gì nữa Thanh minh ư, thanh minh thế nào Xếp đang đi công tác bên Hàn Cũng đâu có nhà Mà có nói thì họ cũng đâu có tin Cô trực nhớ tới mẹ mình đang ở dưới nhà Chắc hẳn mẹ cô đang số phổ nhục nhã Với thông xa vô cùng Khi bị họ nói rằng cô là người như vậy Phương đứng lên, đi xuống nhà Cô muốn nói chuyện với gia đình Thành mở lời trước Vợ con dại dột con phải chịu thôi Có điều con bé con nó còn bé quá Qua tin nhắn của nó Tức là Phương Thì con cũng không biết nó có phải con con không nữa Nhưng còn vẫn sẽ nhận còn thấy thương con gái bé bỏng Đã sinh non rồi lại yếu Sở chuyện bố mẹ thế này rồi nó khổ Đằng nào thì mẹ nó cũng có chuyện rồi Thì bố mẹ cứ để cho chúng con một thời gian Rồi giải quyết xem có ở được với nhau không Tới khi con bé một tuổi đi rồi tính Có được không ạ Mẹ chồng cô tiếp lời Đàn ông năm thê bể thiếp thì được Hoặc có con khác ở ngoài cũng là chuyện bình thường thôi Nhưng làm bà mà làm chuyện sẵn bậy Người ta rủa suốt đời Nên con làm gì thì cũng phải chú ý tới thể diện chứ Mẹ không bênh ai Trước mặt mẹ em thì mẹ mẹ con con vậy đấy Nhưng mà là cạnh khóe em ấy chứ. Mẹ cũng coi con như là con đẻ. Các mẹ đừng tin lời này nhá. Nên mẹ khuyên dân dạy dỗ thôi. Mà Thành ơi, giờ có như xưa đâu. Phụ nữ cũng phải có bạn bè, có mối quan hệ xã hội chứ. Con phải nghĩ thoáng vào. Nhưng mà chuyện gì, chứ chuyện vợ con nó cắm sừng lên đầu con, thì con không chịu được. Thế mày đã bắt gặp nó ra dên cái dưới chưa, mà mày phải gắt lên thế? Mà nếu không chịu được thì ý mày thế nào? Thôi chị ạ nếu mà con em nó hư, em xin phép đón nó về với em, em xin lỗi anh chị. không được. hai mẹ con thành cùng đồng thanh. còn ở đâu, con coi về ở đó, con không thể ra nhà mẹ ở được. vậy ý con là thế nào? không một ai để ý đến tình trạng của phương, cũng không một ai mảy may hỏi ý kiến của phương, tự mẹ con thành định đoạt cho cô sao? phương thì bế tắc, phương lên tiếng. giữa con và người đó chỉ là vài câu nói chuyện bình thường. Nên con không có lý do gì để xóa tin nhắn cả. Đấy là do chồng con quá ghen thì vậy thôi. Còn việc tin con bé là con của bố nó hay không thì tùy mọi người. Nhưng đó là con con. Con hổ đồ khi tự mình bỏ ra ngoài rồi. Còn nếu mà không ai chịu nổi vấn đề này, con xin phép đưa con bé ra ngoài sống. Ai cho phép em làm việc đó? Kể cả có nghi ngờ hay không thì đó là con anh. Em tuyệt đối không được đưa nó đi đâu. Ở đây mà nuôi con, anh sẽ để yên. Còn không đừng hy vọng là nhìn thấy con bé nữa. Anh không bình thường đâu, đừng để anh vào tình huống đó. Thôi thôi, tao xin chúng mày. Mẹ trồng phương lên tiếng, đừng có cãi nhau làm xấu mặt tao với hàng xóm. Em hãy cứ ở đây đi, để con bé một tuổi đã rồi tính. Đàn ông là thế đấy, họ có quyền ngoại tình, có quyền giấc cái về nhà mà phụ nữ mình vẫn phải bao dung tha thứ. Còn tình huống ngược lại thì họ có bao giờ để yên, dù trong tình huống này mình đâu có làm gì có lỗi. Thôi được rồi. Em sẽ vẫn ở đây, rồi chờ con lớn, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Vậy là Phương ở lại nhà bố mẹ Thành, bắt đầu chuỗi ngày đầy đọa. Bắt đầu từ đó là chuyện ngày đau khổ vật vạn nhất của cuộc đời Phương. Mọi người bên nhà chồng, dù không nói ra, nhưng nhìn Phương bằng ánh mắt khác hẳn như một kẻ tự đồ. Hôm nọ, Phương cùng vô tình nghe thấy hai mẹ con Thành bàn nhau đi thử ADN, xem con bé có phải là con cháu nhà họ không. Họ định cắt một nhúng tóc. Nhưng hình như người ta yêu cầu lấy bông tâm tầm mít nước bọt, cũng chẳng biết họ có làm vậy không mà Phương thấy ghê sợ. Liệu sau này con bé lớn lên có thể nhìn mặt bà nội và bố không khi mà nghi ngờ và không thừa nhận con bé? Từ sau hôm đó, mọi việc Phương cũng bắt đầu phải dần làm hết mà không còn được chế độ kinh thêm cho bà để nữa. Quần áo cho con cô tự giặt, dọn dẹp cô tự làm, tốn nước tự lo nhưng đâu thấm vào khoảng thời gian khi màn đêm xuống. Đêm nào, Thành cũng hành hạ phương bằng trò chuyện, dù cả ngày cô đã quá mệt với việc chăm con nhỏ và công việc nhà. Hơn nữa, cô có khỏe đâu? Vừa sinh xong, cơ thể như đi mượn của ai vậy? Đêm nào cũng như đêm nào, Thành cũng lô tung ra để nói chuyện, mà chủ yếu là khai thác xem tội lỗi mà cô đã vi phạm tới đâu. Sở Thành kia là thằng nào? Vì sao mà nó nói lời lẽ như vậy? Cô cũng ngại với sếp, bảo sếp nói chuyện thì ảnh hưởng tới họ, mà cô thì không bao giờ muốn làm phiền người khác. Thành thì cũng quá đau khổ vật vã về cơn ghen mà gầy rộc đi trông thấy. Chồng anh giờ không còn chút nào dáng về thư sinh tiền trai nữa mà như ông già đang héo hon, tử tụy. Thành sụt cân khủng khiếp. Đàn từ chàng trai một cách 82 nặng 75 cân, sợ anh còn có 63kg. Bảo Phương nhìn cân nặng của anh mà thấy tội. Vừa giận vì anh hành hạ mình quá thể kỳ tuệ cả về thể xác lẫn nâm hồn. Vừa thấy thương người đàn ông quá nặng nề vấn đề tình cảm. Thảo nào ngày trước chỉ vì con bé kia mà anh cũng dọc đi trông thấy. Ra là chồng mình là người gen cương thái quá, đâm ra hoang tưởng. Cương đưa chồng đi điều trị bác sĩ tâm lý, thuốc mê một thời gian, sự hình hạ kia cũng có vẻ nguôi ngoai một chút. Chỉ là một chút thôi, chứ còn cơn lên là thành sẵn sàng lao vào chửi rủa và đôi khi còn cho cô vài cái bạt tai. Tuần cẩn giang chuyện đựng không nói với ai, bố mẹ chồng thì không bênh, vì họ có nghe thấy thành chửi cô thì cũng lờ đi coi như không biết. Vậy cô nói cho ai bây giờ? Nói cho mẹ cô, cô sợ mẹ cô lo mà đổ bệnh mất. Vậy là âm thầm chịu đựng một mình, vì giờ cô đã phát hiện ra con người thứ hai của Thành. Anh ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ và làm theo ý mình, mà không cần biết hậu quả. Anh đang nghiêng vì ghen, và cô thì có thương con gái bé bỏng. Người ta thường nói, gia đình là chốn đi về, là nơi an dưỡng cho tinh thần, mà với cô như là chốn địa ngục trần gian vậy. Vừa hết tử là ngoài việc hành hạ vợ bằng các cuộc trò chuyện đêm khuya, Thành cũng không để cho cô yên. Đêm nào cũng bắt cô phục vụ chuyện vợ chồng, mà nào có vui vẻ gì cho cam. Vợ thì như hành xác, chồng thì đi trả tù. Cũng thật là may sao, mà với chuyện này, Phương cũng không đến nỗi không chịu được nổi. Những ngày đầu cô cắn răng chịu đau đớn, nhưng dần dần trở thấy là làm vậy thì mình sẽ suy kiệt mất, nên cô cố tìm cảm giác với chồng đan linh cơn điên, tạo cho mình một cảm xúc yêu chồng như những ngày mới quen để chuyện ấy không còn là nỗi ám ảnh. Thành dần nhận ra điều đó và lại cảm thấy hứng thú với trò chơi với vợ mỗi khi đêm xuống. Lần nào cũng vậy, xong việc là anh ôm cô thật chặt, khiến cô ngọt thở hàng tiếng đồng hồ và đôi khi lặng lẽ khóc. Con người này của Thành khiến Phương thật khó hiểu, anh bị thần kinh sao? Bác sĩ nói anh quá nhạy cảm với vấn đề tình cảm, nên chỉ một sự cố nhỏ đủ khiến anh suy sụp. Chẳng hiểu sao Phương không thấy ghét chồng mà lại đón nhận việc bị hành hạ như là do bệnh tật của anh. Mọi người đừng chửi em ngu nhé. Phải vào hoàn cảnh của em thì mới hiểu tại sao ạ. Phương cũng đưa Thành đi chạy chữa khắp nơi mà bác sĩ nào cũng bảo bệnh này là nan giải lắm. Cô vừa buồn vừa lo. Thành viên bố đã tới gặp sếp và đánh anh một trận vì tội dám vớ vẩn với vợ anh. Xếp coi như đây là sự cố của một ông chồng ghen tuông do Phương đã hết lời xin lỗi và nhờ vả. Anh nói rằng anh thật tiếc khi mất một nhân viên ưu tú như cô và cũng không làm to chuyện dù có bị thiệt thòi. Về phần thành, sau so phi vụ xử lý tình địch, anh cho là vậy khi bảo Phương cũng có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào. Đêm xuống cũng ít trò chuyện hơn mà cuộc vui tăng lên đáng kể. Phương tạm quen với cuộc sống kiểu mới mà cô chưa từng nghĩ đến và bắt đầu tìm cho mình công việc mới. Cô không thích sống dựa vào nhà chồng và kể từ khi lấy chồng cô vẫn độc lập, chỉ sống bằng tiền tiết kiệm của cô. Mà tuyệt đối không ngửi tay xin một ai. Có người quen giới thiệu cho Phương vào dạy ở một trường cấp 3 dân lập, Phương vui vẻ đồng ý. Dần dần, những cuộc nói chuyện cả đêm của Thành cũng chỉ là thỉnh thoảng, Phương thấy đôi chút yên tâm với cuộc sống này. Còn bé con thì hơi khó nuôi, cũng chỉ theo có mình mẹ. Vì có ai bé nó và chăm nó đâu ngoài mẹ nó, nên cô rất vất vả. Công việc mới thì cũng chưa quen và có nhiều áp lực. Cô không chịu nổi cảnh học sinh dân lập hư hỏng không nghe lời. Cô xin phép nghỉ sau 2 tháng dậy. Cô lại xin được chân kế toán làm thêm tại nhà và nhận dịp thuộc tài liệu. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng giúp cô phần nào bớt đi nỗi phiền muộn trong cuộc sống. Cuối năm, khi em bé được 6 tháng tuổi, chồng cô xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng về nhà. Em chồng cô cũng vừa cưới tuần trước. Con bé may mắn vì kiếm được tấm chồng rất tử tế, xấu trai nhưng gia đình chồng tuyệt vời. Cô biết điều đó vì mẹ của ông em rể là hiệu phó trường dân lập cô vừa dạy. Bà là người nổi tiếng nhân ái và là người có tri thức. Cô thật nghĩ, sao ngày xưa mình thế này mà không lấy được người cùng trình độ, mà lại rơi vào gia đình đi buôn? Nhìn bạn bè cùng lứa có những ông chồng trí thức hết đồng chiều vợ, đôi khi cũng thấy thềm mà nhìn lại mình, chồng mình chỉ được cái nẽ. Hứa tưởng về tới nhà là cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà đời đâu như là mơ. Sau 2 tháng không còn dày vỏ phương bằng các câu hỏi cả đêm nữa, thành được nhiên dở chứng. Công việc ngày một nhiều và cần phải đi ra ngoài nên Phương tình phải thuê một bác giúp việc ở quê. Bác họ ra tiếp tắp mù khơi nhà chồng ra trông giúp cô con bé khi cô ra ngoài. Dạo này, Thành hay nghiếp móc câu chuyện cũ, tần suốt ngày một nhiều hơn. Anh đã vui ngoai rồi, sao lại còn vậy nhỉ? Cô cứ ngỡ, cứ tưởng là vợ chồng đã bình thường. Vậy mà càng ngày cuộc sống gia đình càng căng thẳng. Giờ chính Phương là người trầm cảm và đỉnh điểm sau một đêm, Thành đi về muộn uống rượu say, đập đầu Phương vào tường. Sáng hôm sau Thành đi làm, Phương mang con đi gửi, ra hiệu thuốc mua hai vị thuốc ngủ, về uống với lời nhắn nhủ, cô muốn về bên cạnh mộ ông nội. Ông trời vẫn chưa cho Phương ra đi như mong muốn, nên mới có người ở đây kể chuyện cho các bạn nghe đó ạ nên Phương vừa uống được gần một tiếng. Trước đó, cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo thật đẹp, trang điểm lộng lẫy thì Thành về. Lúc này, Phương vẫn chưa ngấm thuốc, Người tuy lâm lân nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phi tang vỏ thuốc, nhưng chưa biết nhét vào tủ nào thì thành vào phòng. Nhìn thấy Phương xinh đẹp phát thường vì đống vỏ trên tay, vẻ lấm la lấm lết, thành ngặt nhìn nhìn trên bàn, cầm tử di chúc lên đọc, rồi anh vô ung phương vào lòng gào thét: Trời ơi, em làm gì thế này hả? Ai rắc em phải làm thế này, em định để con em một cô miệng giống thế này sao? Nấu quấn mẹ nó thế thì làm sao mà nó chịu nổi vì không có em? Đành rằng thần kinh anh bất bình thường. Anh biết là anh sai rồi Nhưng em sao phải làm vậy Anh đẩy dồn em vào chân tường Anh không cho em con đường sống Anh cứ hành hạ em thế này em không muốn sống nữa Còn em còn bé Dù nó sẽ quên nhanh vì mẹ đau khổ này Mà có cuộc sống mới Anh phải mua đắp cho nó đấy Lúc này thuốc đã ngấm sâu hơn Sợ Phương đã không còn bình thường nữa Phương cố gắng tuyệt vọng nói Đừng em đừng nói như vậy Anh sai rồi anh xin lỗi Mình làm lại từ đầu nhé Anh sẽ quên hết chuyện cũ Em uống thuốc bao lâu rồi? Trời ơi, anh không về vì quên tập tài liệu thì sao đây hả trời? Nói rồi, thành bế thuốc phương đưa lên bệnh viện gần nhà rửa ruột, sở cô cũng chỉ có mơ mơ. Bác sĩ bảo dạ dày cô trống rỗng, do so cô không ăn gì hai ngày nay, nên thuốc mình ngấm nhanh và sâu như vậy. Thành đau khổ, vò đầu bứt tay khi bị bác sĩ mắng là để vợ tới mức độ này phải đi được tiền phạt vì tội tự tử. Trước đây mình không biết vụ này đâu, tự tử mà bất thành là bị nồng một khoản tiền, cái tội coi thường mạng sống của mình đấy ạ. quá trình rửa ruột thì là nỗi kinh hãi suốt cuộc đời Phương. giờ cô đã hiểu là vì sao mấy người tự tử bằng thuốc ngủ không thành đều không bao giờ dám tái diễn lần nữa. Phương nằm thiết trong phòng bệnh, mơ mơ màng màng. Lóng thoáng nghe cái bác nằm rừng bên, khuyên chồng cô giữ lấy vợ. rồi anh mua cháo về đút cho cô ăn, sớm về nóng ngóng. Phương mê man cho tới tận chiều tối. Thành về thông báo là Phương bị cảm phải ra bệnh viện truyền nước. anh sẽ kín việc của cô. Chỉ thương cho con bé con cứ khóc đòi mẹ mãi, thèm ti mẹ mà không có Vì áp lực, căng thẳng, Phương bị mất hẳn một bên sữa Cô nuôi con một bên, chất nhận xấu, chất nhận lệch Nhưng để con cô còn được hưởng dòng sữa mẹ Tức hay cô cũng chẳng có đủ cho con Con bé con thì lại chỉ thích sữa mẹ Được lao vào bú chuồn chuột là con bé hên hoang Dù rằng chẳng đủ và chỉ một chút thôi là lại mút không khí Phương cũng mầy mò chăm sóc con bé cẩn thận rồi đi bác sĩ dinh dưỡng hàng tháng để nuôi con cho chu đáo. Trộn vía, con bé không bụ bẫm nhưng rắn giỏi, xinh xắn, có khuôn mặt đẹp y chang bố nó. Phương nhiều lúc ngắm con ngủ, mà có cảm giác như ông chồng mình, và cũng thật ngạc nhiên khi thấy ông trời để đưa bé giống hệt chồng cô, thì còn ADN nữa gì nữa. Thành cũng chỉ thông báo vậy, chứ không để ai vào thăm Phương, cả bà nội, bà ngoại đều được khuy động lên để trông cháu. Thành ra bệnh viện túc trực bên vợ, Phương thì lơ mơ ngắm thuốc, ngày hôm sau mới tỉnh hẳn. Thật là may, dù phải nằm viện, nhưng tôi không bị mất sữa, chỉ cho con bé ngưng bú tới ngày hôm sau. Buổi sáng tỉnh dậy, Phương xin xuất viện, cô muốn về với con gái, Thành xin nghỉ làm hôm tiếp theo đưa vợ về nhà. Những ngày tiếp theo đó, cuộc sống khá là tình lặng, Thành và Phương đều lặng lẽ, hai người ít va chạm vào nói chuyện cùng nhau, còn nói chuyện thì cũng khá khách giáo, và cũng chỉ nói về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Có lẽ sau chuyện đó, Thành cũng phải xem lại cách đối xử của mình với Phương mà tránh những việc tương tự xảy ra. Phương thì vẫn buồn vô hạn, trong cuộc đời cô chưa từng buồn đến vậy. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi trong lạnh nhạt giữa hai người cùng chung nhà, chung cuộc sống mà không hề chung tâm tư tình cảm. Ai làm việc cùng người đó, Phương cũng chỉ làm đúng bổng tận của người vợ, không quan tâm tới Thành thường xuyên vắng nhà. Tất nhiên là với con người Thành, cuộc sống thế này sao mà anh chịu nổi. Mọi sự quan tâm của Phương dồn vào cô con gái bé bỏng. Con bé đang bắt đầu những bước đi đầu tiên, cũng như bậc mẹ những câu nói đầu. Con trẻ liên lạc cổ đối giữa những mối quan hệ bị dặn nước. Con gái càng lớn, mối quan tâm của Thành và Phương càng cần nhau hơn. Dần dần cũng đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ, cũng đã có những khảy khác cả nhà tuyệt đùa như một gia đình thực sự. Cũng đã có một vài lần cả nhà đưa nhau đi chơi, dù chỉ là đi công viên hay đi siêu thị mua sắm. Bạn của Thành với vợ ở xa, Thành đưa Phương đi cùng, sau đó Thành đưa Phương ra khu du lịch kìm đó chơi Lần đầu tiên trong đời Thành đưa Phương đi chơi xa Dù trên đường Thành không nói gì và không báo trước cho Phương biết là sẽ đi đâu Phương cũng chỉ lặng lẽ đi theo sẽ đám kế bạn Thành mà không biết có sự bất ngờ này dành cho mình Em xuống xe đi Phương ngạc nhiên khi hiện ra trước mắt mình là một vùng nước mênh mông thơ mộng Thành thuê một con thuyền đưa Phương ra một hòn đảo nhỏ Trên thuyền anh mở lời Anh chưa từng đưa em đi tuần trăng mật, cũng chưa từng có gì nào đi du lịch cùng nhau, coi như là anh bù đắp cho em. Phương vô cùng ngạc nhiên khi nghe thành nói vậy. Ở lâu trong cái khổ quên rồi, đột nhiên lại có sự việc như giấc mơ giữa ban ngày khiến Phương bối rối. Thời gian vừa qua, đã mấy tháng trời, cô chìm trong nỗi buồn vô tận, dù Thảnh cũng đã để cho cô yên, nhìn cảm giác với cô rồi gần như là trống rỗng. thành lặng lẽ chờ thuyền, ánh mắt anh suy tư khó hiểu, cùng nặng lẽ quan sát người đàn ông của cuộc đời mình. Trông anh gầy, nước xa có vẻ dặm lại nhiều. Trời xe lạnh, tâm trọng của Phương đang dần đầy những cảm xúc lẫn lộ. Anh biết, anh là người có lỗi với em, bỏ bê em trong lúc bầu bí. Nhưng anh cũng đã cố gắng hạn chế đi nhiều. Anh cũng đã quyết tâm tu trí. Con ra đời rồi thì dần dần sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng rồi, anh đang thay đổi thì chính em lại phán nát những gì anh cố công xây dựng. Những tin nhắn của em như xé nát tim anh. Anh bị ám ảnh vì điều này Anh không tài nào mà quên đi được Trong đầu anh cứ văng vẳng tiếng nói Phải hành hạ em cho thỏa cơn giận trong lòng Nhưng em quá bé nhỏ Em cũng không một lời phản kháng Em quá đáng thương Nên những lúc nhìn thấy em Anh điên lên Anh phải lao ra đường là việc nọ việc kia Không thì cứ ở nhà là anh lại lên cơn hành hạ em mất Mấy cái tin nhắn của em đã phá hủy hết cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của mình Của tương lai chúng ta Anh sợ là một lúc nào đó Anh lại không chịu nổi Thành im lặng một vài giây rồi tiếp lời. Chúng ta cứ ở với nhau sẽ khổ cho cả em, khổ cho cả anh nữa. Nhưng con thì sao đây? Ở với em thì không có anh. Tất nhiên mẹ nó là nhất, nhưng còn người cha ở bên che chở nữa chứ. Còn ở với anh, nó bê quá nó không chịu nổi. Mà ở bên em, anh không thể nào nguy ngoai nổi. Anh cứ bị ám ảnh mãi chuyện của em. Anh biết phải làm thế nào bây giờ hả Phương? Thành đột nhiên dừng mái trèo, quay sang ôm chặt Phương vào lòng. Anh hôn lên môi cô say đắm, như nụ hôn lần đầu hai người cho cho nhau, nhưng lần này còn lẫn thêm vị mặn của nước mắt. Thành buông phương ra, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi, Chuyện của Bình giải quyết sau đây hả em? Ý em thế nào? Đầu tiên, Thành hỏi cô một câu hỏi thật khó trả lời. Thời gian bị hành hạ, cô cũng đã từng có ý nghĩ buông nhau ra cho đỡ khổ. Nhưng chỉ cần hôm sau xuống bình yên là cô lại nguyên ngoai, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng đã nhiều lần Phương tự hỏi rằng Cô là người như thế nào Tại sao cô có thể chấp nhận một cuộc sống bế tắc Không có lối thoát như thế này Nhưng cũng chẳng có ai trả lời thay cho cô Phương thấy khó xử Biết nói với Thành thế nào đây Cô trở thấy buồn vì chồng không tin mình Có lẽ em cũng lại nói ra Những điều em mong muốn nhỉ Em có muốn anh giải thoát cho em khỏi cuộc sống này không Phương nghe Thành nói như vậy Giật mình, thầm nghĩ trong đầu Thực ra từ trước tới giờ Cô chưa bao giờ thực sự muốn chia tay Thành. Anh gây ra cho cô bao sóng gió, ngay ngày đầu làm vợ chồng với nhau. Giờ đã đi cùng nhau gần 2 năm nay, có khi nào cô thực sự muốn việc đó cho nhỉ? Cô biết là trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô, người gây ra sai lầm là cả hai, chứ không phải chỉ riêng mình Thành. Cô đã bỏ mặc anh những ngày đầu, khi anh đang mắc vào trong đám bùn lầy của mối quan hệ với anh là quen thuộc hương phương. Có lẽ nếu thời điểm đó, cô biết trong lòng mình thật ra không muốn chia tay chồng, thì phải ghen rũi anh hơn. nhưng thực sự cảm giác và cái tôi trong con người cô không cho phép cô và không thể ép cô làm vậy. Để rồi sẽ đến sự việc sau so ngày sinh con gái. Cô biết là người đàn ông ghen thì nó khủng khiếp đến mức độ nào. Họ có thể tầm giao giết chết tình địch trong phút nông nổi, nên cô không thể giải thích hay thanh minh gì cho hành động của mình. Cô cứ lặng lẽ để mọi việc trôi qua, rồi hy vọng một ngày nào đó, dần theo thời gian, Thành sẽ hiểu phương là con người như thế nào. Nhưng có lẽ cuộc đời này thật lắm cái nhưng, cảm xúc mà cô có với anh như ngày đầu họ đến với nhau bây giờ sao khác vậy. Cô biết cô yêu chồng mình thực sự, dù anh và cô đến với nhau quá nhanh, dù anh đã phản bội cô, dù anh hành hạ cô, nhưng cô vẫn kiên trì ở bên anh. Tuy thế, việc có lẽ cô cần làm là phải dịu dàng, yêu thương chồng hơn, hay nịnh nọt anh nọ kia thì cô không làm được. Cô là tuyết người độc lập, khi yêu cũng rất đơn giản, không lãng mạn. Vì thế mà cái sự không lãng mạn tọa quài cho vợ của Thành cũng chẳng khiến cô quá buồn. Cũng có buồn một chút, rồi cô cũng quên ngay thôi. Nghĩ ngợi một lúc, trong lúc Thành lại lặng lẽ trở thuyền sang bên hòn đảo phía bên kia, rồi phương tiếp lời. Việc mà chúng ta có thể sống với nhau được không? Hay sống như thế nào là ở anh? Em không thể cứ quyết định. Em biết, em đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn được, vì đã để nó hẳn sâu vào trái tim tổn thương của anh. Em không muốn thanh ninh mọi việc đã xảy ra, Vì nếu tin em, rồi một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra con người em. Còn nếu duyên số của chúng ta không còn nữa, thì cứu kéo nhau cũng đúng như anh nói, chỉ làm khổ nhau mà thôi. Còn mình cũng đã một tuổi, em cũng biết, và hàng ngày cũng nhận thấy con gái với anh chiếm vị trí quan trọng, nhưng em cũng muốn mang con ra làm cây cớ để giải quyết mối quan hệ của chúng ta. Em muốn rằng, nếu mình có thể ở với nhau thì là do tha thứ, chấp nhận được nhau, và yêu thương nhau, chứ không phải là lấy con làm lý do nhạ. Việc lớn, em để anh tự quyết định, còn thực sự thì em nghĩ rằng gia đình nào chẳng có sóng gió, có điều chúng ta có đủ kinh cường để vượt qua sóng gió hay không mà thôi. Thành im lặng suy nghĩ, rồi anh đưa Phương vào trong hòn đảo nhỏ. Phương rất thích nơi này, cảnh vật lúc vào khôn dần xuống phủ đầy một sắc hồng thật đẹp. Phía xa xa bên kia hồ, có vài người dân đang làm công việc thường ngày của họ. Nơi đây, chỉ có hai con người mang hai tâm trạng khó tả đang đi lặng lẽ bên nhau. Cuối cùng thì thành cũng lên tiếng. Vậy thì anh sẽ để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ lại xem có thể ở bên nhau hay không. Nhưng anh không thể cứu trước với em. Là liệu có một lúc nào đó anh lại điên lên, anh lại không thể kiểm soát được mình mà lại làm tổn thương em thì em có chịu nổi không? Lúc đó em có thể nói rõ ràng với anh và anh sẽ để em đi, sẽ không để em phải khổ nữa. Anh sẽ không đánh em nữa, nhưng thật sự là anh chưa thể nào, chưa một phút nào nguôi ngoai em ạ. Thật sự là ngày trước. Thế bố đánh mẹ, anh thấy ghê sợ, nhưng quả cực là bản thân anh thì lại không thể kiểm soát nổi. Em thấy sao? Anh hãy làm thế nào để khiến cho mình thật thoải mái? Em muốn sau này anh sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Vì dù sao giờ, chúng ta cũng đã có một kết nối ràng buộc rõ ràng, chứ không phải là tách hẳn nhau ra là sẽ không còn liên quan tới nhau nữa anh ạ. Vậy cứ để con lớn chút nữa đi, 2-3 tuổi rồi chúng ta nghĩ lại. Em đồng ý. Bóng đêm đang dần phủ xuống mặt hồ. Thành lại lặng lẽ trèo thuyền đưa Phương sang đinh kia bờ. Họ thuê khách sạn ở lại hôm đó. Tình cảm vợ chồng theo kiểu vừa tái hợp thật lặng lẽ mà cũng đầy cảm xúc. Sáng hôm sau Thành đưa Phương về nhà. Sau lần đi chơi hồ về cuộc sống của Phương cũng có cần dễ tở hơn. Dạo này công việc nhiều lên cô bận bịu tốn mắt tốn mũi con cái cũng đã dần lớn bác giúp việc ở quê bị uống nặng không ra trong con giúp cô nữa nên giờ để sinh khá nhiều vấn đề. Mẹ chồng cô đã từng nói Bà không trông giúp cháu, nên thời gian đầu khi bác ấy nghỉ, cô đành phải nhờ bà trông giúp những lúc ra ngoài, còn đều phần lớn thời gian là dành cho con cái. Của đáng tội, con bé còi, khó nuôi, lười ăn lại tào bón, rồi không chịu uống sữa ngoài, nên cứ phải giúp từng thề một cho con ăn. Vậy mà sau mỗi lần bà nội trông. Cơ chừng tuần 1 hai buổi là đi về, y rằng Phương nhận một đám lời phản nàn. Sau 3 tuần vất vả, cô cũng nhờ được bác hàng xóm trông giúp từ sáng tới chiều như đi khỉ trẻ Bác hàng xóm này là người duy nhất chơi thân với mẹ chồng cô trong xóm. Cô cũng không biết tại sao khi mà những người hàng xóm khác đều rất ngại khi nhắc tới gia đình cô, còn bác thì lại không. Ngôi nhà vợ chồng cô đang ở, thực ra trước đây là của ông bà. Sau vụ bố chồng cô với chị hàng xóm cách bấy hai nhà, thì bố mẹ chồng cô mua nhà nơi khác. Thực ra là để ly hôn thì đúng hơn, vì mẹ chồng cô không muốn sống cùng bố nữa. Vậy mà sau khi mua nhà, bà về bên kia, thì ông lại to tò, tò đi theo. Ông bảo, Ông không thích ở một mình, vậy là mẹ chồng cô muốn thoát cũng không được, vì bà sợ ông, sợ cơn thịnh nộ của ông. Từ khi đưa con đi gửi, là chiều nào mẹ chồng cũng sang chơi với cháu. Thực ra đó là cái cớ, còn việc chính của bà là trò chuyện cùng bác giữ trẻ. Những ngày đầu Phương đưa con sang đấy gửi, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt kỳ lạ, cô cũng không mấy bận tâm. Cách nói năng khách giáo, Phương cũng không quan tâm lắm, nhưng cũng đối xử bình thường như mọi người. Lại nói về những người hàng xóm. Khu cô ở là khu lao động, đó là khu tập thể của xí nghiệp tận tải. Rồi công nhân họ bán hết nhà cho người dân bên ngoài vào mua. Bố mẹ chồng Phương mua được hai suất xây được căn nhà to nhất ngõ, làm ăn buôn bán âm ầm, làm cả xóm viết phía mà không ai dám phản nàn. Các vụ còn lại, đa phần dân lao động cũng khó khăn. Phương mới đầu về làm dâu cũng ngại, cô ít khi ra khỏi nhà, cũng ngại giao tiếp và rồi thì bầu bí chuyển sang bên nhà bố mẹ chồng ở nên cô cũng không quen ai, chỉ trò hỏi xã giao mà cũng không rõ tên tuổi từng người. Từ ngày đưa con đi gửi, cô nói chuyện nhiều hơn với nhiều người và cũng hiểu dần hơn về chồng mình và những thành viên trong gia đình chồng. Có điều này, bác chồng trẻ là người mẹ chồng cô tin tưởng nhất mà giao phó tâm sự. Hai bà thường đi lễ chùa, thường đi xem bói cùng nhau và rất đổi thân thiết. Ban đầu, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt khác lạ do cũng được nghe những lời lẽ không hay về cô từ cô bạn thân thiết. Dần dần tiếp xúc với Phương, bác thấy cô không như những gì được nghe kể nên cũng cởi mở hơn và cũng hé lộ cho cô nhiều điều. Buổi chiều hôm ấy, cô đi làm về sớm, định bụng lên đón con. Vừa hân hoan đứng ngoài cửa thì nghe tiếng vọng ra của mẹ chồng. Em không cố tình nghe đâu các bác ạ, do là tiếng to quá nên vô tình lọt vào tay thôi. Cái con đấy nó nói như sáo bà nhỉ? chị có thấy cái mặt nó không? Cứ khinh khỉnh, khinh khỉnh, xa vẻ ta đây. Cứ làm như hiểu biết lắm đấy. Rồi có làm được ở đâu ra hồn đâu. tiến sĩ giấy, cứ mang cái mát ra mà dọa người. Phương cái người đi, chưa biết làm thế nào thì được nghe tiếp. Ngày ấy, em không cho thằng này lấy con sinh viên vì giúp con ấy về để hầu à. Nhưng hai đứa nó lại có con với nhau. Rồi thì thằng Thành nó cũng băng khoăn trong đoạn lấy con Phương lắm. Nhưng mà đã đặt cỗ hết rồi, thông báo hết cả rồi. đùng cái không cưới, người ta cười vào mặt cho chứ. Thằng Thành nó về cãi nhau tay đôi với em. Em phải bảo là không thích thì lấy về rồi bỏ cũng được, thế là nó mới thôi đấy. Ngậm đi ngậm lại, có khi để chúng nó bỏ nhau ngay từ đầu, có khi lại không lắm chuyện thế này. Vợ chồng chúng nó làm em đau đầu quá, chị thấy không? Chúng nó sống với nhau có ra gì đâu, con này thì cũng chẳng vừa. Phương giờ không còn trạng thái tái nữa, mà chuyển sông tróng vắng. Cô có thể nghe được những lời kia từ người mẹ thứ hai của cuộc đời cô sao? Cô lặng lẽ quay lại trở về nhà. Kể từ đây, cô đã không thể có nổi tình cảm nào với mẹ chồng mình nữa. Đành rằng mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời xung khắc, nhưng Phương đã làm gì sai đâu. Cô để mẹ giữ hết tiền chồng mình làm ra, một mình cô quán xuyến lo cho gia đình, người thêm chồng cũng chẳng mảy may suy tính. Cô cũng chưa một lần mở lời cãi lại hay đuôi co dù bà có đúng có sai. Vậy mà lại bị che là. Quả thật, cô cũng không hiểu, xáo bà là cái giống gì nữa. Nhưng điều lầm cô đang tròn vắng nhất Là mẹ chồng cô biết chuyện lương có bầu từ trước khi cô cưới anh, vậy mà bà giải quyết vậy sao? Cưới nhau không thích nữa thì bỏ sao? Thảo nào, bà không có quá nhiều tình cảm với con gái cô như những bà nội khác. Thì ra, cháu thì bà muốn đã có đầy. Phương chưa chắc nghĩ. Cô giận, giận mẹ chồng đã không cho cô biết trước khi cô và anh cưới. Cô giận vì hóa ra, Thành cũng đã băn quăng không muốn với cô, mà cũng không nói cho cô hay để xảy ra ngâm lỗi này. Vợ chồng sống với nhau mà chẳng ra làm sao, Phương đau lòng quá. Tuy nhiên, khi mẹ chồng đưa chó vào nhà nói chuyện, Phương vẫn cư xử bình thường, quan sát thái độ trên khuôn mặt bà thì vẫn thấy bà bình thường như mọi ngày. Cô dâng lên một nỗi nhắn ngầm. Kể từ sau hôm đó, Phương hạn chế tiếp xúc với mẹ chồng. Bố chồng cô thì cô vẫn nói chuyện, nhưng mẹ chồng cô đến, hầu như lúc nào cô cũng chỉ cần nghe thấy tiếng xe là giả vờ lảng tránh để không gặp mặt bà. Còn với Thành, khi phát hiện ra sự việc này, cô cũng thấy bế tắc hơn trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng cho đến một ngày kia. Mùa hè đã tới, thời tiết đầu mùa không khí dễ chịu, thoát hẳn hơi nồng ẩm cùng mùa xuân mà Phương Thế rất ghét. Phương Thế cho người thật thư thái. Cuộc sống gia đình cô vẫn đều đều bình thường, ai vẫn làm việc cùng người đó. Dạo này, đúng hơn, đã từ rất lâu, bổng thận vào mối quan tâm của cô chỉ quanh quẩn xung quanh gia đình bé nhỏ của mình. Chuyện của mẹ chồng cũng đã làm cô nguôi ngoai, dù từ đó tới nay cô không bao giờ tâm sự hay nói chuyện với mẹ chồng nữa. Mọi thứ chỉ là chào hỏi xã giao và làm theo đúng phép tắc. Gửi con nhà hàng xóm, có cơ hội tiếp xúc với mọi người, dần dần Phương cũng biết được thật nhiều điều, nhưng sóng gió lại tới. Thành đi làm về muộn, giờ đã 10 giờ đêm, thả điện thoại đêm bàn, ùa vào phòng tắm. Phương ra chọn phòng khách, chợt thấy điện thoại sáng đèn, tin nhắn tới. Nỗi tò mò dâng lên trong lòng cô Từ ngày lấy chồng Phương chưa một lần tìm hiểu điện thoại của chồng Hay mail hay ví Và cô mở ra xem Vợ cũng nhớ chồng lắm Chúc chồng yêu ngủ ngon, hôn chồng Từ Ngọc Vi Phương hoang mang Đọc xong tin nhắn Phương tái mặt Vội nhấn nút xóa và nhầm lại số điện thoại của Ngọc Vi Có tới 6 số 8 không gần nhau Nên cũng dễ nhớ Cô băn khoăn không biết phải làm thế nào thì thành vào Phương giả là hỏi Hôm nay anh đi làm về muộn thế, đã ăn tối chưa? Cơm vẫn còn, em để trên bàn đấy. Anh ăn rồi, thôi anh đi ngủ đây. Chở thấy điện thoại ở trên bàn, Thành tiện tay với lấy rồi linh gác. Còn một mình, Phương ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô biết là gần đây Thành hay về muộn, thậm chí còn đi qua đêm. Nhưng vợ chồng đang trục chặt, cũng đang trong giai đoạn gần như ni thân, nên cô cũng không tiện nhắc nhở. Có điều là chỉ trong giai đoạn căng thẳng thôi, chứ đâu đã phải là chia tay hẳn mà anh lại có thể làm vậy với cô. Dù sao thì cô vẫn là vợ của anh Dù sao thì anh cũng không có quyền muốn làm gì thì làm Gọi nhau là vợ chồng mà lại thân mật như vậy thì hiển nhiên là có vấn đề rồi Cái bệnh có sự cố là phải đau đầu suy nghĩ đã ăn sâu vào con người Phương Lần này Phương đã nhận sự phản bội của Thành một cách nhẹ nhàng hơn bớt đau đớn vật vã hơn lần trước nhưng về bản chất thì nó có khác gì nhau đâu Sự phản bội vẫn là sự phản bội Giờ sau khi đi tiếp xúc với hàng xóm nhiều hơn nói chuyện với họ Phương cũng đã ngẫm ra được nhiều điều. Hóa ra, chồng cô chẳng hề ngoan hiền như những gì gia đình nhà chồng giới thiệu. Bố mẹ anh ở nơi khác để mặc cho con trai ở đây một mình, nên cái chúng được gọi là nhà Phương bây giờ trước đây không khác gì thiên đường cho các cô cậu ăn chơi đưa đòi. Việc thành đưa gái đối nghĩa về nhà là một chuyện thường xuyên, toàn là các cô trong dài là lướt. Bố mẹ thì còn bị thành cho qua mặt, chứ còn hàng xóm. Họ tiếp xúc hàng ngày, họ sao không hiểu. Hàng xóm còn thấy thương xót cho cô. Khi phải về làm dâu nhà này Rồi còn khuyên cô Bỏ quách cái thằng ấy đi Chứ ở đấy làm gì nữa cho nó khổ Người ta nói Thấy cô nhìn lành lương thiện Giá mà ngày ấy cô đi sang nhà hàng xóm chơi Họ sẽ nét ngay cho cô bản chất Của những người cô đang sống chung mà chính xa Thì mới có chuyện để nói chứ Ngày đó cô còn đang chìm trong men say Có thời gian đâu mà dành cho hàng xóm Hay tìm hiểu Giờ thì cô mới thấy Cái sự tìm hiểu trước khi cưới nó quan trọng thế nào con người ai cũng có sai lầm cả Mà chẳng ai giống ai Xe lầm của cô, cô thấy nhiều quá Phương cả đêm đó không ngủ được Cũng không lên phòng Cứ ngồi suy tư mà nghĩ ngợi về mọi việc Không biết tương lai sẽ đi về đâu Cuộc sống bế tắc này kéo dài đến bao giờ Thời gian sau đó Thành hay mang về nhà những rau sạch quả sạch Sổi quê là có bạn ở quê cho Phương cũng ngầm hiểu là chắc Ngọc Vi kia rồi Chắc lại là cái quê rồi Cô nhớ lời chị hàng xóm Nó toàn kiếm được mấy anh chân dài ở quê ra với Phương ạ. Thằng này chả thấy nó yêu cái phố bao giờ, mà đùng cái nó lấy em đấy. Ngồi hỏng hước buôn dư lê hàng xóm, cũng có nhiều điều có ích nhỉ. Trợt Phương chẳng thấy ghen nữa, mà chỉ thấy thương cho con nhỏ nào mà đang bị chồng mình chân dắt Đàn ông, nếu đã là bản chất, thì đánh chết cái nếp cũng chẳng chừa đâu mà. ấy thế, nhưng chờ thấy mất cảm giác ghen là vậy, nhưng có đêm anh không về nhà, Phương gọi điện thấy thuê bao không liên lạc được, cô vẫn nhỏ trong tim. Một vài tuần sau, con bé nhà cô có vấn đề về sức khỏe. Phương cúng cùng lo cho con từ sáng, tới trưa liên lạc với chồng toàn tắt máy. Bố mẹ chồng thì đi du lịch chưa về, mẹ để cô thì đang bệnh không tới được. Phương bế tắc khi một mình xoay sở không biết làm sao. Cô chợt nhớ tới số máy của Ngọc Phi, cô bấm nút gọi điện. Alo, ai đấy ạ? Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên vào tai Phương. Em cho chị hỏi, anh Thành có ở đó không? Anh Thành nào hả chị? Có chút ngực ngừng và giật mình trong đó. Em biết mà, em nhắn tin thân mật gọi vợ chồng thì phải biết chứ, anh trai chị đấy. À, chị là chị Hằng, em của anh Thành phải không ạ? Đúng rồi em ạ. Phù nói dối giỏi thế. Anh ấy lúc nãy ở đây, nhưng đi rồi chị ạ. Vậy à, tại chị không liên lạc được với anh ấy, còn anh ấy ốm đi viện, mà không thấy anh ấy đâu em ạ. Sao? Con hả chị? Con gái em ấy em ạ. Cơ mà em không biết anh ấy có con à? Em cũng không biết nữa. Vậy... hay chị là vợ của anh ấy phải không ạ? Đúng rồi em ạ. Thảo nào, em cũng thấy anh ấy hơi lạ. Em chỉ nghi thôi, nhưng chưa chắc chắn. Giờ chị gọi thì... Chị nói thật em nghe, vợ chồng chị cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu. Chị cũng biết chuyện của em với chồng chị rồi, nhưng mà chị đang có trục chặt với anh ấy, nên chị cũng không có tham gia được gì. Chị biết rồi, mà sao chị không bảo vệ em để em có biết đường mà xử lý? Chị cũng mới biết về vài tuần thôi, vậy anh ấy đến với em lâu chưa? Cũng được hơn năm rồi chị ạ. Vậy là ra anh ta đã bửa dối mình từ hồi trước khi có con bé con, thường Nước giận vào lòng hỏi. Em yêu anh ấy lâu vậy mà không tìm hiểu về nhà cửa mà cũng không yêu cầu anh ấy đưa về nhà sao? Thì có đôi lần anh ấy đưa em qua. Rồi bảo là nhà anh trong này Nhưng bố mẹ anh khó lắm Nên cần thời gian để quên đã chị ạ Đó là nhà của bố mẹ anh ấy Còn vợ chồng chị ở chỗ khác em ạ Thảo nào em thấy anh ấy lạ lắm cơ Hay trầm tư suy nghĩ lắm Nhưng anh ấy về nhà thăm bố mẹ em mấy lần rồi Nên em cũng tin tưởng Còn gọi bố mẹ em là bố mẹ luôn mà Em có bố nuôi ở ngoài này Và anh ấy cũng thân với ông lắm Thì ra bài của chồng cô Là về thẳng nhà của địch để đánh úp Thảo nào, anh ta mới có thể lừa được mấy cô gái nhẹ dạ. Thì ra, họ đều là nạn nhân của chồng cô thôi. Em nói chuyện cũng hỏi anh ấy có vợ chưa? Thì anh ấy nửa đùa nửa thật, nếu có rồi thì sao? Em bảo là có rồi, thì đến với em làm gì? Thì anh ấy bảo là lỡ có mà ở nước ngoài thì có vấn đề gì đâu. Anh ấy bảo với em đã đi nước ngoài mấy năm rồi mà chị. Chuyện đi nước ngoài thì đúng, còn chuyện có vợ nước ngoài thì lừa. Sửa con bé thích thích khóc, Phương Thế cũng thương. Liệu có mấy ai mà nói chuyện với tình địch nhẹ nhàng như cô không cơ chứ Nhưng thì thật Con bé khá thật thà Và cũng khá dự dàng Khác hẳn với con tuổi cái ngày trước Phương thẩm so sánh Cô an ủi Thôi em đừng khóc nữa Chuyện đã rồi Em có yêu anh ấy thật lòng không Có chị ạ Em đau lòng lắm Em không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình Em thật không thể chịu nổi nữa chị ạ Vậy chị tặng anh ấy cho em đấy Phương đang tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt con bé nên không nghe thấy tiếng sụt xịt nữa. Cô im lặng một lúc rồi tiếp lời. Chắc em đang bối bố rối hả? Chị nói thật đấy. Nếu hai người yêu thương nhau thật sự thì không cần phải giấu giếm và cố trở thế này đâu em ạ. Chị nói chân tình đấy. Chị không phải đi lửa anh ấy như em đâu. À mà biết đâu, anh ấy yêu em thật lòng thì sao? Nhưng mà bởi vì chưa giải quyết xong với chị nên là vẫn chưa nói thật với em thôi. Em không biết nữa chị ạ em đang sốc quá mà không nghĩ được gì cả. anh ấy rõ ràng là yêu em lắm chị ạ. anh ấy chiều em hết mực và thường xuyên làm em rất hạnh phúc. em không thể ngờ được mọi chuyện lại như thế này. nhưng có lẽ em nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp được chị. nếu phải người khác, biết đâu họ cũng không hiểu em chỉ là nạn nhân mà làm gì em rồi đánh ghen thì em xấu hổ, nhục nhã, em chết mất. em đã thấy vài trường hợp quanh mình như vậy rồi. Mà em cũng đã rất cẩn thận rồi mà vẫn không thể tránh khỏi sự cố này. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Còn bé lại òa khóc. Hình như Phương không phải là vợ của người yêu nó mà là chị gái nó hay sao ấy? Phương cũng thấy đau lắm chứ. Cô đâu phải là sắt đá, cô cũng có trái tim cơ mà. Rồi Phương lại tiếp tục giảng giải. Đàn ông họ nhiều lý lẽ lắm em ạ. Và họ cũng tham lam lắm. Mình phải sống cho mình, chứ đừng vì họ mà đánh mất bản thân. Em giờ phải mạnh mẽ lên, hoặc em muốn em có thể đến với anh ấy, chị vui lòng nhìn cho em, hoặc em hãy dứt khoát chia tay anh ấy, không chính em sẽ rất đau khổ. Phương nói mà chạy lòng, ngay có vẻ như đang lên mặt dạy đời người khác, trong khi chính bản thân mình thì lại chẳng thể làm được việc đó, cô vất xác thở dài. Chị cũng mệt mỏi với cuộc sống này lắm em ạ, vợ chồng mà không hiểu, không chia sẻ, không đồng quan điểm với nhau. Nếu có ở bên nhau tiếp thì cũng chỉ làm tội nhau thôi em ạ. Vợ chồng chị có lẽ không duy trì được Chị nghe thấy em thật thà Nên chị tin là hai người dù sao cũng yêu nhau vậy Thì nên đến với nhau em ạ Em có thể gặp chị được không ạ Tất nhiên là được rồi em ạ Vậy thì chiều nay em có thể qua gặp chị được không Em ra chỗ bưu điện nhá Nhà chị gần đấy Vâng ạ Lúc nào đi được thì gọi Con bé nhà chị đang ốm Chị còn phải lo cho nó em ạ Chồng chị đi mất hút rồi còn đâu Bất đắc dĩ quá mới phải gọi cho em Con gái cũng đã đỡ hơn, Thành cũng đã về nhà, Phương rồi cũng đã xong việc. Cô nghĩ tới Ngọc phi, Phương nhấc điện thoại lên gọi. Chị xong việc rồi, anh ấy đang trông con, mình có thể gặp nhau em ạ. Vâng ạ, em sẽ qua luôn chị nhé. Phương trang điểm nhẹ nhàng, cô chợt nhìn thấy mình trong gương, chồng mình già quá. Trước khi lấy chồng, Phương trẻ không thể tin được, có lẽ cũng nhờ tên hình nhỏ nhắn, dù cô gần 30 nhưng nhiều người mới gặp chỉ đoán cô 21-22. Vậy mà giờ thì ba thật rồi. Suy nghĩ làm lão hóa con người khủng khiếp thật. Vậy nhưng, đứng trước phương là gái một con đấy. Chồng cô giờ không có vẻ tươi trẻ, nhưng cũng vẫn khá dễ chịu. Phương thần tự an ủi. Đi gặp bồ của chồng, thì ăn mặc thế nào cho hợp đây? Rồi băn khoăn một lúc, cô lấy chiếc váy đen mà mình yêu thích và búi tóc lên như bình thường. Phương đi xe ra ngã tư gần bưu điện, chứng kiến dòng người qua lại, đường phố gà vắng vẻ, cô chồng tư suy nghĩ. Trở phía bên kia đường, có một cô gái chảy nhìn quanh như tìm kiếm ai, Phương vẫy vẫy, tiến xe lại gần cô, con bé chào. Em chào chị, nhìn xe lại em nhận ra ngay, vì anh ấy cũng mấy lần đi xe này tới chỗ em. À vậy à, vợ chồng chị tiện xe gì bên ngoài là đi xe đó thôi. Phương quan sát cô gái đối diện, trang điểm khá đậm, ăn mặc cũng khá thời trang, cũng nhỏ nhắn như cô và tất nhiên khá xinh xắn. Có lẽ con bé cũng băn khoăn lắm khi đi gặp vợ người yêu nên sợ mình xấu mà phải trang điểm dữ vậy. Họ đi cùng nhau vào quán cà phê gần đó nói chuyện. Phương gọi cốc nước rửa tươi uống cho mát, đế kia thì uống cà phê đen, cô thì còn cho con ăn sữa, nên kể cả chế độ ăn uống cũng chỉ nghĩ tới con gái. Hai chị em chọn một quán ca vắng vẻ, có một tầng, ngay mặt đường. Cả quán có ba người, bà chủ quán đang đi đi lại lại, một cô gái đừng bán hàng sau quầy và một ông khách ngồi ở bàn góc xa xa đang trần tư suy nghĩ nhìn ra đường. Con đường này cũng khá vắng vẻ, mọi người thường tập trung đi lại ở đường chính mà ít khi dễ vào những đường phụ này. Nơi này cũng khá gần nhà cô, chỉ cách chưa đầy một cây số. Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi đầu mùa hè thật mát dịu. Từ nhỏ, Phương luôn yêu thời tiết tháng 4, vì nó mang lại cho cô luồng sinh khí mới sau một thời gian dài mà quần áo mùa đông dày cột khó chịu. Phương nhìn kỹ lại khuôn mặt đang buồn buồn ngó ra đường. Hai người chưa nói với nhau câu gì. Cô gái ngủ đối diện cô khá nhỏ nhắn, chỉ nhỏ nhắn như cô. Không, có lẽ nhỏ hơn một chút, dáng người cũng mập mạp như cô. Cô cũng thấy hơi ngạc nhiên, vì sở thích của Thành thay đổi trăng mà không qua lại với mấy em trên dài nhỉ. Khuôn mặt thì trang điểm rất đậm, nàng đeo một cặp lông mi giả dày cột, cong vút, so môi đỏ chót, tóc ép thẳng buột. Cô nàng mặc bộ váy bò trông khá thời trang nhưng vẫn không che được nét tươi quê còn sót lại. Các bác đừng ném đá em, đấy là nhận xét cá nhân. Cả đời em ở phố mà chồng cần gặp với gái quê. Đêm già nhìn mấy cô gái ở quê mà ăn mặc chảy chút chút, em lại vẫn cảm thấy nét quê mùa trong đó. Không tránh khỏi nhận xét này. Thấy Phương từng tìm cười nhìn mình, em ấy ngạc nhiên, giới thiệu. Em tên là Ngọc, chị tên là gì ạ? Chị là Phương. Ủa? Chị thấy chồng chị như tên em là Ngọc Phi mà. Vì là vợ yêu chị ạ, anh ấy gọi em như thế. Phương mở túi xếp ra, lấy một phong bì khá to, cô nói. Sợ em không tin những gì chị nói, chị mang giấy đăng ký kết hôn và ảnh cưới, cũng như ảnh của cả nhà cho em xem. Trước khi Phương đi, đã chuẩn bị một số những thứ cần thiết cho cuộc gặp gỡ. Ngọc cầm lên nhận xét Ảnh cưới anh chị trực đẹp vậy, anh chị cưới nhau được 2 năm rồi à? Ngọc cầm tờ đăng ký kết hôn của cô Lê Ngạc nhiên hỏi Sao trong ảnh cưới thì đám cưới tận 2006 Mà đăng ký lại 2007 vậy chị? À, chị đăng ký sau khi có con bé con Để đi làm giấy khai sinh cho nó mà Gia đình chị hạnh phúc thế này mẹ em không biết Không hạnh phúc đâu em ạ Vợ chồng nhà nào cũng vậy thôi em ạ Hầu như là có trục trặc Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 21 chị ạ Trẻ nhỉ, kém anh ấy hẳn gần một giác Thế chị 9 tuổi, em đang học đại học à? Không ạ, em vừa tốt nghiệp cao đẳng, giờ đang làm cho một công ty viễn thông ạ. Vậy à, thế em quen anh ấy lâu chưa? Sao mà lỡ lại đi dơ vào tay cò với em? Em quen anh ấy qua một người bạn, anh ấy đi dự sinh nhật bạn trai của bạn em. Vậy là gặp nhau ở đó, cũng được gần năm rưỡi rồi chị ạ. Nhưng chính thức yêu thì sau đó 2-3 tháng. Thế thì yêu nhau hơn năm nay thì còn gì em? Vâng. Anh ấy có đưa em đi giới thiệu ai không, hay cho em tới chỗ làm quen với mọi người vân vân không? Không chị ạ, nhưng em biết một vài người bạn của anh ấy, mọi người vẫn đi chơi cùng nhau, nên em tin tưởng lắm. Anh Nam phải cốm em. Phương trực nhớ tới anh bạn quý hóa của chồng mình. Đúng rồi chị ạ, anh ấy rảnh điệu lắm, mà thanh người yêu như thế áo, cứ vài lần đi chơi, em lại thấy anh ấy thân mật với một cô khác nhau. Nam, bạn thân của Thành, là một tay ăn chơi khét tiếng. Bố mẹ buông vẻ vóc nổi tiếng cả thành phố. Nam chẳng phải làm gì cũng có tình tiêu thoải mái. Bố mẹ mở một nhà nghỉ cho Nam quản lý. Thế là tạo công ăn việc làm cho con trai. Thân sau khi từ đợt đi Nhật về, hai phương tử quen nhau bên Nhật rồi về cùng đợt, ăn chơi cùng nhau. Muốn biết con người của một ai, hãy tìm hiểu bạn của họ. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nam hồi còn bên Nhật, có quen một em sinh viên ngân hàng năm cuối tận Sơn La qua mạng mấy năm trời. Bằng việc chat chít, chẳng hiểu lôi kéo kiểu gì. Chàng về nước, nàng ta bỏ qua công việc còn gian rửa ở quê xuống ở với chàng như vợ chồng. Được vài tháng rồi đòi cưới gấp, bố mẹ hai bên gặp vã với đôi trẻ làm đám hỏi cho con trai, còn trước cả phương thì đùng một cái nam đi ba, gặp một em chân dài ở đó rồi về bỏ nghéo con bé. Ngày đầu bố mẹ nam phải mất ối sức để dàn xếp vụ này cho con trai. Sau này, Nam cũng lấy được một em chân giải thác, kém mình 13 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn, Nam thuê một cửa hiệu, mở cửa hàng cho em bán quần áo. Xong thì thua lỗ rồi sập điện. Rồi thì thương em, rồi cũng cưới em, nuôi em ở nhà sinh con đề cái và vẫn có những em chân giải khác bên ngoài. Anh ấy yêu và chiều em lắm chị ạ. Thật sự, em không thể ngờ rằng anh ấy lại đối xử với em thế này. Anh ấy bảo là yêu em thật lòng, mong muốn có gia đình hạnh phúc với em. Em dịu dàng, dễ thương, khác hẳn những đứa con gái khác phải không? Và rồi em yêu anh ấy thật lòng, vì bản thân anh ấy mà không phải vì vật chất, nên anh ấy thương. Anh ấy nói là bố mẹ anh ấy khó, nên từ từ, và để em thật tin tưởng bản thân, anh ấy về nhà em và thân thiết với các thành viên trong gia đình em như ruột thịt. Vâng ạ. Ôi trời ơi, nhẹ dạng quá anh gái ơi. Cơ mà biết đâu anh ấy yêu em thật thì sao nhỉ? Không. Em không phải là loại đi phá loại phúc gia đình người khác đâu chị ạ. Chị nói thật đấy, anh ấy với chị gần như đi thân nhau được một thời gian rồi. Nói thật, chị biết anh ấy đi với gái, chị giữ gìn cho mình thôi, tránh để lấy lan bệnh tật cho mình thì chết. Đàn ông, cái khoản đó là không kìm chế được. Em và anh ấy, chuyện đó chắc cũng lâu rồi nhỉ. Từ hồn mới yêu chị ạ. Ngốc quá, hoặc là anh ấy yêu em thật, chị sẽ không bắt em phải bỏ đâu. Em đến thẳng nhà chị, lá chị đưa em qua nhà rồi mẹ con chị đi. Em yên tâm, nhà anh ấy điều kiện cực tốt, em không phải lo việc ăn uống sinh hoạt. Họ trường hợp thứ hai, chị nói thẳng để em có biết đường mà liệu. Anh ấy đến với em chỉ vì nhu cầu giải quyết sinh lý của thằng đàn ông thì buồn rồi em ạ. Em phải cố gắng vượt qua thôi. Cũng giống như trường hợp con bố cũ của chồng chị, nó sinh năm 86. Em có biết chị ấy, anh ấy có kể là trước khi yêu em thì yêu chị ấy, chị ấy hơn em 1 tuổi. Nhưng chị ấy thủ đoạn quá, anh ấy không thích nữa. Chia tay được một hay hai tháng gì đó thì đến với em. Tại em ngoan hiền, nhà em ở đâu? Quê em ở Hải Dương, Cẩm Giang chị ạ. Địa chỉ thực đã được thay đổi các bác nhé. Thẳng nào, chị thấy anh ấy hay mang rau sạch về nhà. Nói thật chị ghét lắm, chị cảm bỏ vào sọt rác không dùng đâu em ạ. Anh ấy thích bọn em vì bọn em lành mà. Chị ơi, giờ em phải làm sao bây giờ ạ? Em yêu thì là thật lòng rồi. Nhưng còn anh ấy thì chị không biết, để chị kể cho em nghe hoàn cảnh và cách sống gia đình chị rồi quý em xem xét. Vợ chồng chị trục trặc chuyện tình cảm lâu rồi vì con bé 86 đó đấy, thủ đoạn như thật với anh ấy đấy. Rồi Phương kể tất cả những việc nó đã gây ra cho mình, Ngọc vừa nghe, vừa dững sở, vừa ngạc nhiên quá mức. Tới khi chị vừa sinh bé nhà chị xong, anh ấy thấy tin nhắn đồng Việt Nam gửi cho chị tới hỏi thăm sức khỏe. Anh ấy game lồng lộn lên rồi đi cùng hành hạ chị mấy tháng sau sinh. Rồi thì vợ chồng chị cũng đã có quyết định là chờ thời gian rồi giải quyết xem có ở được với nhau hay không. Lấy anh ấy thì em sẽ có nhà để ở, không phải lo gì cho bố mẹ chồng, nhưng cũng đừng mơ mà kiếm được một đồng từ tiền lương của chồng. Anh ấy đưa mẹ anh ấy tắt như của để dành, còn thử đâu thì đi bao gái. Em và con sẽ phải tự nuôi nhau mà sống. Mẹ chồng chị thì tốt thôi, không ở cùng và cũng không chung con với em đâu nhá. Và bà có buồn thì chỉ đi nói số em với bất kỳ ai mà bà biết thôi, chứ không mắng mỏ gì em đâu. Đấy, em tính sao? Phương nói xong, im lặng nhìn ngọc, cô bé trong bối rối, cô lại tiếp lời. Thôi thế này, chị cũng phải về thôi, chị bận lắm, con cũng đang ốm, chị không đi lâu được. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, chị biết với em cũng hơi khó có thể giải quyết được chuyện của mình, vì chuyện này quá bất ngờ và khiến em đau khổ. Vì em là người chân tương đối tốt và lành, nên chị cũng rất thương. Và cũng không có ác ý gì với em cả. Chị nói thật, tại sao mà chị chịu đựng được cuộc sống với anh ấy tới tận giờ? Vì chị không muốn con mình không có cha, hoặc phải có thêm những người cha khác mẹ khác. Chị tin con người đều có tính thiện, bản chất của anh ấy thực sự ngày đầu chị gặp là tốt. Chị cứ tin nhẫn chờ đợi một ngày nào đó, anh ấy sẽ quay lại thiện đương như thế. Có điều, thời gian hơi bị dài, và hơi bị sóng gió nhiều quá. Vì thế, trên quãng đường mà chị với anh ấy đi với nhau, Ngang đường nếu có một ai đó mà có thể khiến anh ấy tốt hơn và anh ấy có tình cảm thực sự với người đó, chị sẵn sàng nhường lại và coi như là hết duyên hết số với nhau thì không thể ở thêm được với nhau em ạ. Biết đâu người đó lại là em thì sao? Sao chị lại có thể sống với con người như vậy hả chị? Em nhìn chị là em có thể tin rằng chị không nói dối. Vậy thì anh ấy kinh khủng thế này thì làm sao mà chị có thể ở với anh ấy được vậy? Em có thể cho là chị quá cao thượng hoặc quá tự tin rằng sẽ thay đổi được chồng. Hay có thể nghĩ chị sống vì con vì cái, mà cũng có thể vì chị quá yêu anh ấy. Chị cũng không biết tại sao chị lại làm như vậy nữa. Nhưng có một điều chắc chắn chị sẽ làm, là chị chỉ có thể khổ một chút, chị chịu được, nhưng chỉ cần chồng chị không còn yêu chị nữa, chị sẽ không bao giờ ở lại với anh ấy. Dù sao thì chị vẫn còn chút cảm giác. Em không thể chen vào gia đình chị được đâu. Em không muốn và bố mẹ em cũng không bao giờ cho phép. Ngọc ngập ngừng, Nhưng em yêu anh ấy lắm chị ạ Em và anh ấy có trục chặt Thì toàn em phải xin lỗi và làm lành trước thôi Thế này thì em chia tay thế nào bây giờ Vậy em cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện này Và em có quyền giải quyết theo trái tim mình Chị ơi Ừ Em rất thương chị và em đau lòng quá Em sẽ chia tay anh ấy Nhưng chị cho em vài ngày tìm lý do nhé Cảm ơn em Chị cho em biết nhà chị bớt Để em có cớ mà nói với anh ấy Đi theo chị Phương đưa con bé đi ngang qua ngõi nhà mình để ý không thấy chồng mở đầu ngõ chỉ còn đang trông con gái trong nhà rồi chỉ. Nhà chị trong này em ạ Rồi hai người chia tay Phương cố gắng quên đi những suy nghĩ trong đầu mà tập trung trong con trong cái Mấy ngày nay Thành cũng không có biểu hiện gì lạ Thỉnh thoảng Ngọc lại gọi điện cho Phương nói chuyện Cô cũng rất từ tốn nhẹ nhàng cho đến cuối tuần hôm đó 8 giờ tối, Thành chưa đi làm về Dạo này công ty anh bận thật sự Chị ơi, Ngọc vừa nói vừa khóc. Ừ, gì vậy em? Em có thai rồi. Phương nghe tin này như sách đánh ngang tay, cùng được hỏi lại. Em có em bé rồi à? Vậy em biết được bao lâu rồi? Ngọc cứ cú tít khóc mãi, hồi lâu mới trả lời. Em biết phải kết thúc ngay mối quan hệ này, nên hôm qua em đã nói chuyện điện thoại với anh ấy. Trên điện thoại thôi chị ạ, chứ em cũng không dám đối diện trước mặt anh ấy. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Em bảo là em nhìn thấy anh ấy đi với vợ con và chỉ nhà của anh ấy cho anh ấy biết. Lúc đầu, anh ấy bảo em vớ vẩn thì em tải đúng thông tin về gia đình mà chị nói cho em biết rồi anh ấy bảo tin anh ấy hay không thì tùy, anh ấy không nói nữa. Em cũng đau khổ lắm, em yêu anh ấy lắm chị ạ. Nhưng em không thể u mê mà theo anh ấy được vì như vậy, người khổ nhất là em. Đúng rồi, nếu mà em không thực sự quyết tâm ở bên anh ấy thì phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Cứ chỉnh đắm cho mối tơ vào này, em sẽ ngày càng bị quấn vào thôi. Vậy mà, tối qua em có chịu, vừa rồi ra bác sĩ khám, thì bác sĩ chuyển sang bên khám sản phụ khoa. Rồi một hồi, họ báo em có thai, được 4 tuần rồi chị ạ. Vậy tốt rồi, em tuyệt đối không được nghĩ bệnh, phải giữ lại đứa bé lại. Đó là con mình, tuyệt đối không được bỏ con. Bởi chị đã có một lần gián tiếp là một đứa bé không thể được làm người rồi. Không thể để có lần thứ hai được. Em chờ đấy, chị qua ngay. Rồi chị em mình sẽ giải quyết. Chị sẽ đưa em về gặp bố mẹ chồng chị nói chuyện. Đằng nào thì vợ chồng chị cũng khó bề lắm rồi em ạ. Chờ đấy nhá. Em muốn thông báo với anh ấy trước. Xem anh ấy phản ứng ra sao đã chị ạ. Em sợ lắm. Anh ấy luôn cẩn thận khi quan hệ với em. Hầu như không lần nào là quên dùng áo. Còn nếu quên thì em đều uống thuốc. Mà cả tháng trước thì có lần nào là... Chết rồi, có chị ạ. Khoảng đầu tháng trước... Em chủ quan vì vừa hết tháng xong. Đúng ngốc ơi, làm gì có ngày nào gọi là ngày an toàn, ngày nào chẳng có thể dính bầu hả em? Ngày bổ của chồng tả về việc ấy của chồng mình với người ta làm Phương đau và thấy ghê người. Tất nhiên, từ khi biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng, Phương chẳng thể động chạm vào người nữa. Cô thấy ghê tưởng con người đó. Hình như đàn ông, họ chỉ cần là đàn bà là có thể tự do mà yêu đương, mà không cần quá quan tâm người đó có khác với người hàng ngày mình yêu thì phải. Phương thấy lạnh người khi nghĩ rằng này có thể làm việc yêu với người này mà lại có thể làm được chuyện đó với người khác. Tất nhiên, Phương thấy kinh bỉ chỉ không nói ra mặt. Cô từ lúc đọc kinh nhắn đã xác định tư tưởng không cần chồng nữa rồi. Thực ra, con người Phương cũng rất kỳ lạ. Tất nhiên, chuyện yêu là nhu cầu và đôi khi cũng là thói quen của phụ nữ có chồng. Nhưng với Phương, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Trước kia, hai người còn yêu nhau. Trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng, từ sau ngày đi chụp ảnh cưới tới trước khi chuyện Phương bắt gặp Thành và Lương ở khách sạn, chuyện đó nhiều và rất vui, tất nhiên là cô thích. nhưng kể từ đó, cô thấy thật nhạt với việc yêu chồng. sau khi ở cữ cũ, cũng có thời gian Thành mang chuyện yêu ra để hành hạ cô hàng đêm, Phương cũng vẫn tạm chấp nhận như là một kiểu yêu để đỡ đi cảm giác hành hạ. rồi dần dần, hai người gần như ly thân, Phương cũng chẳng có cảm xúc gì khác biệt, có mong muốn gần chồng hay chị ơi. Em không muốn bỏ, nhưng em không thể để chị ra ngoài được chị ạ. Em không làm được việc đó đâu. Thôi được rồi, em nói chuyện với anh Thành trước đi, rồi chị sẽ tính tiếp. Chiều hôm đó, Ngọc lại gọi điện cho Phương. Chị ơi, em gọi điện cho anh ấy, anh ấy không nghe máy. Em nhắn tin em có thai rồi, mà từ sáng tới giờ không thấy anh ấy trả lời. Em nóng ruột quá chị ạ. Tội nghiệp. Phương bục miệng nói, chồng cô là người mà điện thoại là vật bất tinh thân. Phương cho từng thấy Thành rời điện thoại của mình, chửi phi đi tắm. Chắc chắn là anh không muốn trả lời điện thoại. Vậy là với con bé, anh chỉ là chơi bời qua đường, chứ chẳng yêu đương gì cả. Chị ơi, vậy là sao hả chị? Anh ấy coi em là trò chơi thôi. Để đấy, chị giải quyết cho. Phương mấy hôm nay đều để ý Thành, rõ ràng mối quan hệ bên ngoài của anh đang gặp sóng gió to, mà anh không hề có biểu hiện gì lạ, không hề có một chút nào thay đổi chung khuôn mặt chỉ em ngọc là đau đớn vệt vã thôi. ôi đàn ông. buổi tối thành về nhà, cô nói, anh vào đêm bảo, có chuyện gì vậy? chiều nay có một người gọi điện vào mấy bàn nhà mình, nói chuyện với em, bảo là anh có bù bịch bên ngoài, anh đi lừa bạn nó, làm con bé đó đang có thai dùng người đó tắt máy. thành tái mặt đi, giả là chối. làm gì có chuyện với phần đó, em cứ nghe người ta nói đinh tinh chắc nói nào nó quen ăn tức ở, nó nói bậy bạ thôi. Em tin làm gì? Mà thôi, chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả Có cơm trên. Phương quỷ thỉm trong bụng Sao phải chối hả anh dai? Có gan ăn cắp mà không có gan trụ đòn Anh đi lăng nhăng bên ngoài Để có người ta ảnh bụng ra rồi còn chối nữa à Sao lại có người sở canh thế nhỉ? Thật tội cho em Ngọc là đã gặp phải anh Mà sao phải chối Mà sao phải lảng sang chuyện khác vậy? Cơm thì có rồi Nhưng người ta khăng khăng là vậy Còn khóc lóc kể là anh còn hoan hỉ về nhà gặp gỡ bố mẹ bạn nó rồi nữa cơ. Và rồi yêu nhau lắm. Và rồi còn nhận ông bố nuôi ngoài này nữa cơ. Nó thuê nhà ở có phải không? Tên là Ngọc. Còn bé kia nó bảo vậy đấy nhạc. Nó gọi cho em cũng chỉ ý bảo là em có chuyện đó thôi. Chứ không có ý ăn vạ hay bắt anh đền gì cả. Chỉ bảo em là bạn nó không liên lạc được với anh. Nên nó thấy thương thì nó gọi cho em. Xem em giải quyết thế nào thôi. Chuyện vớ vẩn mà em cũng tin thế ai gọi điện cho em là anh có con nợ con kia bên ngoài em được tin nào thôi đừng nói ba chuyện vớ vấn này nữa anh nhiều việc lắm rồi không hơi đâu mà đưa co với em đâu em cũng bỏ ngoài tai đi không thấy anh đi đâu làm gì thì đừng có mà ven tu linh tinh sườn nghe ba cái con rách việc đặt điều thành sẵn rộng chối bay chối biến phương thở dài là người ta nói thật vậy đấy thế nên em đang hỏi anh là như thế nào giải quyết thế nào mà sao em phải bù lu bù loa lên vậy đâu em đưa số điện thoại của cái đứa gọi cho em đây, anh cho nó một trận. Anh buồn cười nhỉ, người ta gọi mấy bàn cơ mà. Phương thật nghĩ, đàn ông tài thật, không một chút mẻ mê quan tâm khi bổ có sự cố, mà hình như anh ta sẵn sàng đá con bé tự nhiệt kia rồi thì cải. Cô chờ xem họ giải quyết với nhau thế nào, cũng không nói chuyện thêm với Thành về việc đó nữa. Tới nửa đêm, gọc lại gọi điện cho Phương, con bé khóc. Chị ơi, anh ấy không trả lời điện thoại của em chị ạ, em hiểu ra vấn đề rồi. Em chỉ là con ngốc, anh ấy chẳng yêu thương gì em cả. Em chỉ là công cụ để chơi bời của anh ấy thôi. Vậy mà mới hai hôm trước, khi em nói chuyện bảo chia tay với anh ấy do anh ấy đã có vợ, anh ấy vẫn còn cứ làm như sống chết được với em chị ạ. Anh ấy còn nhìn em mà bảo với bố nuôi của em là Con yêu ngọc lắm bố ạ, bố ủng hộ bọn con nhé, như thật đấy chị ạ, mới hai hôm trước thôi. Bình tĩnh em ạ, bản chất chồng chị là vậy rồi. Em chỉ là một trong số nạn nhân của anh ta thôi. Bây giờ thì em tính sao? Chị bảo này, em đến thẳng nhà chị đi, chị giải quyết cho. Yên tâm, chị sẽ ở bên anh, bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với em, không thì để anh ấy muốn gì thì được nấy em ạ. Chị ơi, không làm thế được đâu ạ, em sợ anh ấy lắm. Ngày trước có anh bạn học cùng em, buổi em đi học vẫn còn đến tán tỉnh em. Anh ấy gọi một đám bạn tới rồi anh ấy đánh cho họ tơi bời chị ạ. Bạn của anh ấy toàn đầu gấu thôi chị ạ chị là vợ anh ấy mà cũng biết à? Phương giật mình nhớ ra chồng cô cũng chẳng phải hạng người bình thường. Cô biết bạn của anh có hai hạng người, một là đám ăn chơi và rất anh chị, sống hệt những ôm bạn của bố chồng cô cực kỳ dữ dằn; một là bạn làm ăn thì lại rất tử tế và anh thường cho cô tiếp xúc những người này thôi. ở với chồng lâu cô thấy, dường như trong con người anh có hai mặt đen trắng đối lập, một thì bình thường hiền từ, một thì thật khủng khiếp. Phương thì cũng chẳng sợ anh đâu. Nhưng cô cũng biết là con người khủng khiếp kia cô cũng chẳng nhớ nổi. Phương thấy thương con bé tội nghiệp, nó ngây thơ non dại quá. Mà vất cả người đàn ông từng trải lập lõi như chồng cô thì dạy sao cho thoát. Anh ta cũng hiện nguyên hình để Ngọc phải sợ hãi mà không dám làm gì ảnh hưởng tới anh. Có lẽ Lương đã cho anh kinh nghiệm quý báu để đối phó với bồ nhí, chọn những em nhà quê nhẹ dạ. Phương cứ mải mê suy nghĩ chưa biết là cô sẽ giúp học kiểu gì. Thật lòng cô muốn giúp con bé. Lần đầu vấp ngã lại gặp rất trở quá lớn, yếu đuối như Ngọc thì chịu làm sao nổi. Bản thân cô khi gặp vấn đề với chồng còn đau đớn tưởng chừng như không thể vượt qua, thì một em gái quê mùa ngây thơ như Ngọc thì biết xử lý thế nào nhỉ? Chuyện tình cảm khó nói lắm. Cô biết là rơi vào rắc rối liên quan tới tình cảm là không thể nói trước được điều gì. Ngay bản thân cô, dù sao cũng có chút kinh nghiệm mà đối phó với những chuyện đó mà còn sai lầm và còn hối hận không tả về những gì đã qua thì biết làm sao đây. gia đình này, vốn dĩ đã chỉ có mình Phương giữ gìn, còn bản chất thì Thành chỉ có mỗi một đức tính là yêu thương con gái hết mức. Phương chưa từng thấy một người cha nào mà hết lòng chiều con, yêu thương con gái một cách tỉ lạ như Thành. trước khi sinh con, Thành hoàn toàn sướng sung với việc cô sinh con gái, thì bây giờ, sau khi con bé ra đời, anh lại thể hiện một tình cảm hoàn toàn ngược lại. đến nỗi ai cũng phải thốt lên, là sao lại có người quý con gái đến thế? Việc tắm rửa, cho con ăn, cho con đi vệ sinh, còn cô bị táo bón, vốn dĩ là rất khó khăn. Hay mua sáng những gì cho con gái, Thành chưa bao giờ ngại. Mà đàn ông thì mấy ai ham làm việc đó. Sử tình cảm giữa mình dành cho chồng, giờ không biết lưu lạc nơi nào. Sử cô cũng xác định tư tưởng là gia đình mỏng manh của cô sẵn sàng tan vỡ. Nhưng nhìn thấy Thành trong con và chơi đùa cùng con gái, cô lại dấy lên một cảm xúc. Quay trở lại việc của Ngọc, cô nghiêm túc nói. Chị cũng biết là em thấy lạ khi gặp một người vợ kiểu như chị, sẵn sàng liền chồng cho người khác. Không phải là chị hết yêu chồng hay có vấn đề về thần kinh mà không muốn con mình không được ở bên bố nó. Tại vì hiển nhiên là chị mà không sống với anh ấy thì chị sẽ nuôi con bé con nhà chị, chẳng ai muốn thế. Bố thì có thể thiếu, nhưng mẹ thì phải có em ạ. Có điều, chị thương đứa trẻ trong bụng em, đừng làm mất đi cơ hội làm người của nó, tội nghiệp lắm sai lầm chết người đấy em ạ, chị đã phải sống trong đau khổ lúc non bầu. Chị cũng không muốn em phải khổ, nên chị sẽ giúp em ở bên anh chồng chị mà không phải sợ gì cả. Sáng mai, chị sẽ gặp em rồi mình tính kỹ lại nhé. Lạ thật, lần này thì vương hoàn toàn không thấy ghen, mà chỉ thấy thương xót cho cô gái trẻ nhẹ dạng đang va vấp chút sóng gió to lớn của cuộc đời. Mới lấy chồng được 2 năm mà cô đã chai lì cảm xúc với việc đó đến vậy sao? Đành rằng mình cũng khá cưng rắn và bình tĩnh thì cũng phải có chút ghen thương chứ, nhưng mà lần này thì hoàn toàn không. Tất nhiên, lúc đọc tin nhắn thì có, nhưng sau khi gặp Ngọc thì cảm xúc đó đã tan như bong bóng xà phòng.